các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng thế, cô Biden bắt đầu làm việc từ 9 giờ, nhưng điểm qua từ không ngủ được, nên bảo nhân viên bảo cửa sớm để vào đây ngâm hưởng liệu thư thái. Bảo nhân viên bảo cửa sớm ý Ừ, đây spa của mẹ tôi mà. Coi như tôi là chủ, bắt chúng làm gì mà chẳng được, kể cả hình như bố vườn đang miệng cười. Lúc này khuôn mặt mai quái của hắn mới dáng mặt người Nhưng nạn nét đèo giả của một gã công tử chắc tăng Nói đoạn, hắn chè tay về phía đầu kia của bẻ sụ Như bậc vương tôn ban ơn thần rằng Anh muốn tử tí không? Hơn 100 loại thọ mộc rừng của người giao Mới được một lần tắm này Bỏ thêm muối biển chết nữa cho sẵn chắc Buổi sáng tắm lá rất tốt cho sức khỏe Nó sẽ làm cho cơ thể thanh tịnh Tăng hệ miễn dịch và đề kháng Thọ lâu và Kéo dài các khả năng tình dục nữa Bạch bật cười Những tử thanh tịnh miễn dịch Sức khỏe và đề kháng Trở nên hài hước Khi được thốt ra miệng của đăng Anh nhìn bẻ nước đen ngọt Và may cũng nhờ Màu đặc trưng của lá thuốc Mà cái phần quả thân có lẽ Còn phạm cảm hơn nữa của vụ phương đăng Mới đặt dấu dưới làn nước Hình dung cảnh phải cởi quần áo Và ngâm trùng bè Bên một bộ xương biết nói Khiến Bách phát nạn Thủ y vừa thật thể dục Tắm sáng nước nóng rồi Chẳng ai trong vòng một tiếng mà tắm tới hai lần Bách cố nghĩ ra đi do Để từ chối Mặc dù anh chưa hề tắm gội Cũng như ăn sáng Vừa nhận được tin nhắn của Đăng Là anh vội phóng đến ngay Trong khi hắn bình chân ngồi ngâm như thế Đã quá quen Với việc bị các bóng má người yêu ra chết Khổng bố và đe dọa Vậy thì anh ngồi ghế kia nói chuyện Đang trịnh thường Chỉ một chiếc ghế đầu bằng gỗ mộc Không phải kê nhà mục đích tiếp khách Hay là chúng ta sẵn quán cả phía bên cạnh được không Bạch nhũn nhặn Và nói giọng dỗ dày Quả thực anh chưa phải làm việc Trong không gian kỳ quạc thế này bao giờ Anh không thích ngồi đấy Đăng vẫn bất động Đôi mặt vô cảm Như hai cục áo gắn trên bộ nhìn dân Vậy thì về nhà tôi Cách đây vài trăm mét thôi Chứ xung quanh chẳng có quán cà phê nào mở vào giờ này Nói giờ anh lập tức đứng dậy Bách lịch sử quay đi trước khi Bị bộ xương ái xám lư vào ảnh nạo Luốt thướt, giờ dẫm và bệnh hoạn đang điệp nhiên Bà buồn tắm đứng xa nước trắng Hắn tắm chậm chạm như mà bà già mắc bệnh sạch thái quá và sau đó lờ đờ mặc quần áo giống đối mệt nhọc của một bệnh nhân đang trị bệnh nạn ý. Bệnh nhân mặt nhìn bóng dáng lờ đờ trước mặt đang tỏa mùi lá thuốc và phân vân tại sao đăng lại có thể hút hồn nhiều cô gái xinh đẹp đến thế bằng cái khung sườn kia. Hắn chỉ mặc thêm những quần sọ và áo quần màu cam rồi tìm mặt đeo đồng hồ dây chuyển khuyên tai theo cách... Các hiểu điệu thục nữ Mình đi thôi Đang nói như dù bản thân lâu ngày không gặp Hắn dẫn Bách Đi qua dây hành lang trưng bày đổ ra Và những mỹ phẩm nam giới Qua cô Lê Tân Vẫn úp mặt lên bàn để ngủ Sau khi đã trang điểm kỳ lương Họ đi bổ qua con ngõ Sam sát những biệt thự xa xỉ Và đến một khu tập thể Khiêm tún nằm khuất đằng sau Mặc dù hầu hết lại Những ngôi nhà hai tầng giảm dịp Tường quét vui vàng được sự Nhưng không gian yên tính bao phủ khắp khu dân cư Chứng tỏ giai tầng các chủ nhân Bách biết đây là nơi dành cho những quan chức cao cấp Chỉ không biết rằng họ vũ cũng có một chỗ ở đây mà thôi Hắn bấm chuông cửa Một chỉ giúp việc tuổi trung niên mặt mũi buồn thảm ra mở Và chào Bách bằng cặp lông mày sầm hơi dưới nước ngạc nhiệt Có vẻ như đang chẳng bao giờ dẫn khách về nhà Nhất là vào lúc sáng sơn như thế này Không có ai đâu Đăng nói lúc đưa Bách Vào một phòng khách được trang trí xa xỉ Trái ngược với vẻ toàn toàn bên ngoài Bố tôi đang đi công tác ở VNJ Còn cụ bà thì đi lễ từ lúc 4 giờ sáng rồi Biết thế nên tôi mới mời anh về chứ Cả bà ấy cũng chẳng báo gì công an các anh đâu đang liệt xeo Bách Như thể được vào nhà hắn là một ân sủng dành cho những người không bao giờ được chào đón như bách. Hắn lề lê bước lên tầng trên mở cửa một căn phòng vậy. Bài... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net